các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thưa quý thính giả, trước khi nói đến Fatima, tôi mạn phép mời quý thính giả quay về với đất nước ta để ôn lại vài nét về Đức Mẹ La Vang. Sự kiện La Vang cực kỳ quan trọng bởi từ ngày Giáo hội Việt Nam thành hình. Đây là lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra trên đất nước khốn khổ của chúng ta. Cũng xin thưa với quý tín giả là bài này sở dĩ tôi viết lan man mở rộng đề tài, mục đích để chúng ta thấy ở mỗi hoàn cảnh không gian và thời gian, Đức Mẹ đều ban một thông điệp khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của từng điểm. Chẳng hạn Đức Mẹ hiện ra ở La Vang thì ý nghĩa rõ rệt nhất là Đức Mẹ che chở các giáo hữu khi gặp khốn khó. Tài liệu sử chưa xác nhận rõ chuyện xảy ra vào năm nào, nhưng giáo hội lấy năm 1798 để kỷ niệm Đức Mẹ La Vang. Tương truyền dưới đời vua Cảnh Thịnh lệnh cấm đạo gắt gao được thi hành ở dinh cát tỉnh Quảng Trị. Thời vua Quang Trung tuy vua cũng cấm đạo vì Nguyễn Ánh là đối thủ của vua dựa vào thế lực của Pháp, nhất là giám mục Bá Da Lộc, nhưng vua Quang Trung không cấm đạo triệt để như những vua nhà Nguyễn sau này, vua thực tế hơn, có những khoảng thời gian bắt người công giáo nộp tiền để dùng làm quân lương và mỗi khi quan quân bắt được một vị thừa sai nước ngoài hoặc một linh mục bản xứ hay một giáo dân quan trọng thì sứ đạo có thể đem tiền đến chuộc để lãnh người đó về. Khi vua Quang Trung băng hà, con lên thay là vua Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toản và em vua là hoàng đế Nguyễn Quang Thủy vốn không quan tâm lắm đến đạo công giáo, nhưng vì thái sư Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền ra lệnh lùng bắt và chém giết người công giáo không nương tay. Lý do chính theo Bùi Đắc Tuyên giải thích với vua là vì giám mục Bá Đà Lộc vừa đem quân tiếp viện cho Nguyễn Ánh. Sau đó năm 1797 lại có người lính của vua Cảnh Thịnh bắt được lá thư của Nguyễn Ánh gửi cho giám mục La Bạt Tet ở Huế. Vua mới nổi giận vì cho rằng người công giáo hỗ trợ cho Nguyễn Ánh. Từ đó vua Cảnh Thịnh đồng ý để thái sư Bùi Dắc Tuyên tiêu diệt đạo công giáo. Trong một cuộc tấn công của quân Tây Sơn Sau dưân thuộc mấy họ Đào cổ Vưu, Thái Khan, Hành Hoa chạy trốn vào thôn La Vang nằm sâu trong rừng. Dù đói khát và bệnh tật, đêm đêm họ vẫn tụ tập nhau quỳ gối đọc kinh chung. Bỗng họ thấy một bà rất đẹp mặc áo choàng hiện ra trên cây đại thụ trước mặt họ. Họ biết ngay đó là đức mẹ vì có bổng chúa hài đồng và có hai thiên thần đứng hai bên. Họ khóc oà lên vì sợ hãi và cảm động. Đức mẹ ngọ lời an ủi các giáo dân khốn khổ và khuyên họ lấy lá quanh đó nấu nước uống để chữa bệnh. Đức mẹ hiện ra với họ nhiều lần như vậy, cho nên khi tai qua nạn khỏi, họ kéo nhau trở lại chốn linh thiêng ấy để thờ kính Đức mẹ. Nhà thờ đầu tiên được dựng lên mái tranh vách đất sơ sài nhưng lại bị quan quân, nhất là văn thân đến đốt bỏ. Giáo dân lại dựng ngôi nhà thờ mái tranh vách đất khác Cho đến năm 1886, Đức Giáp mục địa phận mới khởi xây thánh đường mới, kéo dài 15 năm mới khánh thành. Cũng là đại hội hành hương La Vang lần thứ nhất năm 1901 và Đức Cha đề nghị cứ 3 năm tổ chức hành hương một lần để tạ ơn Đức Mẹ. Năm 1917, trong dịp lễ Tam Nhật kính Đức Mẹ, đã có đến 20.000 giáo dân khắp nơi đổ về La Vang thấy lòng sùng kính của giáo dân khắp nơi lại thêm nhà thờ hiện tại vừa cũ vừa không đủ sức chứa nên đức cha sở tại vận động giáo dân đóng góp để xây nhà thờ mới. Năm 1928 khánh thành nhà thờ mới cũng là đại hội hành hương La Vang lần thứ 9, có đến hơn 100.000 người tham dự. Năm 1961, đại hội hành hương lần thứ 15 cả trăm ngàn người đổ về. Nhà thờ La Vang được Đức Giáo hoàng John 23 nâng lên thành Vương cung Thánh đường. Đức Tổng giám mục Ngô Đình Thục là người đứng đầu dự án biến vùng đất cằn cỗi này thành một trung tâm sùng kính Mẹ Maria. Ngài cho xây quảng trường chuỗi mân côi, nạo vét hồ tĩnh tâm và dựng 3 cây đa bằng bê tông tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Đến năm 1980 thì Hội đồng Giám mục Việt Nam biểu quyết chọn La Vang làm trung tâm thánh mẫu